Bởi đó nhiệt tình của Minh Một ngày một kém Và cũng bởi đó Lòng ghen bóng ghen gió của Minh Một ngày một mất Nhưng cái lòng ghen Vì quá yêu ấy Cái lòng ghen đã làm cho Minh phẫn uất mất đi Thì một tính tình khác Lại đến chiếm ngay tâm hồn Minh Một tính tình có lẽ còn kịch liệt gấp mấy Lòng hy sinh Mình nghĩ thầm Cái ý nghĩ ấy Đã hơn một tuần lễ nay Vẫn triển miên trong tâm trí Minh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 Dẫu bạn ta khéo trẫn tính ta, an ủi ta đến đâu, ta cũng biết bệnh ta không thể chữa được. Thôi, thế là hết. Nay nghĩ tới những điều ghê gớm ấy, mình không bứt xứt nóng nảy, đau đớn như xưa nữa. Tâm hồn chàng yên lặng mặt hồ yên sóng. Chàng suy xét đến những điều dự định như một người học sinh ngồi là một bài tính đố, loay hoay tìm ra cho được con số trả lời.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 Nếu chàng chết đi rồi Thì thể nào hai người cũng được tự nhiên Đường hoàng yêu nhau Từ đó Cái ý tưởng quả quyết tự vận Càng ăn sâu mãi vào tâm hồn minh Nó thành một định kiến vững vàng Chắc chắn không di không dịch nữa Có khi nó ám ảnh chàng Nhưng ám ảnh một cách êm thắm Cả trong giấc mộng Chàng thấy chàng chết sau khi uống thuốc độc Thấy Liên và Văn ngồi bên giường khóc lóc khi tỉnh dậy chẳng biết giấc chiêm bao của chàng là vô lý thì chàng chỉ cười hình như chàng đã bắt đầu quen thân với cái chết khi tưởng đến nó không còn chút sợ hãi chi nữa chiều hôm nay cũng như mọi hôm minh ngồi chờ vợ về để ăn cơm nét mặt chàng vẫn thản nhiên cặp môi chàng nhếch một nụ cười bất tuyệt chàng đương loay hoay giỡn với cái chết mà chàng cho là kết quả tốt đẹp một đời ngắn ngủi đã trở nên vô vị Liên về vui vẻ lại gần hỏi, "Mình đã nhận được nhật trình chưa?" "Hình như ông hoạt để ở trên bàn ấy mình ạ." Liên lại bàn lấy tờ báo đời nay, vừa xé băng vừa bảo chồng. "Em đọc mình nghe nhé." "Phải đây, mình đọc cho anh nghe, anh cũng chưa đói, thong thả ăn cơm cũng được." Ngừng một lát, mình lại nói tiếp, "Anh Văn tốt bụng lắm mình nhỉ, mà chu đáo quá, anh ấy biết anh buồn, chả có gì tiêu khiển."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 Hạng người ấy thì dẫu ở trong đám thượng lưu hay trung lưu hay hạ lưu cũng giữ được toàn vẹn cái bản tính hồn nhiên của mình. Anh Văn bạn ta vào hạng người ấy. Thấy minh luôn luôn bênh vực Văn, liền trong lòng lo lắng, song buột mồm, nàng cũng nói chê một câu. Gớm, độ dày mình bênh anh Văn trầm chập, trả bù với hôm mới nhận được báo anh ấy biếu, mình ví anh ấy như quan án Trung Mạnh Trinh đem hoa trà tặng cụ Tam Nguyên Yên Đỗ ấy thế, anh mới vô lý. Vậy nay, mình cũng muốn vô lý như anh sao? Dứt lời, mình cất tiếng cười, cười trong trèo, thẳng thắn, không ngủ một ý nghĩ chua cay. Rồi vui vẻ, chàng bảo vợ. Nào, mình đọc báo cho anh nghe đi. Em đọc tiếp chuyện hôm qua nhé. Không, em hãy đọc một chuyện vặt đã. Liên đọc rất thông thả, dễ dàng, hết gặp một chữ pháp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 mình nghe làm gì? lãnh đạm, minh nói, không sợ, mình cứ đọc. liên buồn giàu đọc cho chồng nghe câu chuyện một người mù vì ghen tuông đêm cầm dao đâm chết anh. minh mỉm cười, ừ, chuyện ghê tởm quá, thảo nào mà em không muốn cho anh nghe, chỉ có kẻ vu học thức ngu si đần độn mới ác đến thế. mãi gần một giờ liên mới đọc xong tờ báo, liên đọc hết các bài từ đầu đến chót.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 Chả cần phải giờ anh ạ Thầy bói này đã gieo quẻ bói đúng lắm trừ minh ra Mọi người không ai dám cười Sợ làm đau lòng kẻ tàn tật Giờ Văn lảng sang câu chuyện khác hỏi Minh Anh bôi gì lên mi mắt mà đen thế kia liền đáp Ấy nhà tôi kêu nhức mắt Hôm qua bắt đi mua hai hào thuốc phiện để đáp đấy Thuốc gì lại ngộ nghĩnh vậy Mà có đáp bằng thuốc phiện Thì đi xin một tí cũng được Mua làm gì những hai hào Mình ung dung đỡ lời Định để bôi dần anh ạ Nhưng chả thấy bớt Sáng hôm nay tôi đã ném cả cái hến đựng thuốc viện đi rồi Văn nói đùa hoài của Chả để mà cho quan viên làng bẹp kít Mình cười rất tự nhiên Tỏ ra rằng mình là người sung sướng lắm Làm cho mọi người vui mừng Cũng cất tiếng cười theo Mình đặt bát đũa bảo bạn Anh làm ơn dắt hộ thầy bói lại đăng bàn Ăn ít thế Phải ăn cố đi chứ Anh làm như tôi mới lên năm lên sáu không bằng. À, anh lấy hộ tôi cây bút chì và mảnh giấy trắng tôi làm trò cho mà coi. Thú lắm kìa. Liên cũng vừa ăn xong đứng dậy hỏi. Mình lấy giấy bút làm gì thế? Ở cả trong ngăn kéo ấy, anh Văn ạ. Mình ngồi hí hoái viết. Văn vội kêu. ấy kìa, sao lại viết chữ Văn đè lên chữ anh thế?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 Còn mấy hôm nữa anh vào trường Còn ba hôm nữa thôi anh ạ Nhưng năm nay tôi không ở trong Đã làm giấy xin ra ngoài rồi Minh và Liên cảm động ngồi yên ngẫm nghĩ Cả hai người cùng tưởng tới tấm lòng quý hóa của Văn Cùng biết rằng Văn xin ra ở ngoài Là chỉ cốt để có thể luôn luôn đến trông nom, săn sóc an ủi bạn Liên vờ quay ra hiên lấy vạt áo lau ngầm nước mắt Còn Văn thì chàng thản nhiên vui cười bảo bạn Ở trong trường tức chết đi ấy, anh có nhớ lão xét không nhỉ? Gớm, nếu các viên giám học đều như lão ta cả, thì rồi bọn lưu học sinh sẽ không còn một ai. Chỉ tức với lão, nên tôi xin ra ngoài ở đó mà thôi. Thầy mẹ tôi cũng bằng lòng cho phép. Như không nghe thấy lời nói của bạn nữa, mình vẫn theo đuổi ý tưởng riêng của mình và buộc mồm phàn nàn. Rõ là tôi làm phiền cho bao nhiêu người. Văn vờ không hiểu, hỏi bạn,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 An này, tờ tuần báo anh mua năm cho chúng tôi hôm nào mới nhận được nhỉ? Tuần lễ nào cũng sáng thứ sáu kia chứ. Hôm nay mới là thứ ba. Thôi, bây giờ thì đi nghỉ một lát nhé. Tôi xin phép về nhà. Mà anh cố ngủ đi mới được. Phải ngủ nhiều mới chóng khỏi. Nếu không ngủ được, phải nằm nhắm mắt lại. Dứt lời, văn bắt tay Minh và ngả đầu chào liên cáo từ ra về. Ba hôm sau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 Nàng liền đưa ngay trong Hoạt Nam Su đi mua giấm thanh như lời chồng dặn Tối hôm ấy mình cũng không kêu ca đau đớn gì Và đến sáng vừa ngủ dậy chàng đã vui vẻ rơi cánh tay ra khoe với vợ Khỏi hẳn rồi mình ạ Rồi cất chén giấm thanh xuống gậm giường chàng nói Để đấy hãy chốc nữa có đau lại bóp liền yên tâm đặt gánh lên vai ra đi Nhưng một giờ sau, vì gặp người mua hết cánh hoa, lại đòi mua thêm mưa chậu kim liên nữa, nên nàng trở về lấy. Hí hừng vui mừng vì bán được một món hời, nàng định chạy vội vào khoe trồng. Xong vừa đến sân, nàng nhìn vào trong nhà, thấy Minh đứng ngồi bàn hí hoái viết. Nàng đã toan gọi và chế giễu nói đùa mấy câu, nhưng lại thôi, mỉm cười nghĩ thầm. Mấy hôm nay cặm cụi ta viết mãi, ta thử vào xem viết những gì. rón rén nàng lại gần. Và trong khi Minh Khó Nhọc chậm chạp viết một bức thư thứ hai thì Liên đứng đầu bàn lầm nhầm đọc thầm những dòng chữ to lệch lạc viết kín một trang giấy đặt trên bàn chặn dưới một chén nước đen đục Đó là một bức thư gửi cho Liên Em Liên Anh yêu em thế nào chắc em đã biết mà anh cũng không bao giờ có hề ngờ tới lòng thành thực của em đối với anh Nhưng không nhẽ anh đành lòng Anh nhẫn tâm làm tiêu tán một đời thanh xuân của em Em có tội tình gì Mà bị trung thân ràng buộc Với một người tàn tật mù loà Như bị đẩy vào trong một nhà ngục tối tăm Thôi em ở lại Anh đi Em ở lại thì bao nhiêu hạnh phúc Em đềm sẽ đón chào em Còn anh Anh ở dồn lại ngày nào Là một ngày khổ sở, đau đớn Lương tâm anh nó cắn dứt anh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 Liên đọc bức thư Mặt dần dần tái mét Minh thì vẫn tươi cười Chăm chú viết bức thư gửi cho Văn Anh Văn Bạn yêu quý của tôi Tôi chết đi Để lại một người vợ trẻ Chân tay buồn sùn Liên đâm đâm Nhìn lại cốc nước đen đục Nàng vụt nhớ tới thuốc viện Và giấm thanh mua bữa nọ Lúng cuống Nàng vô lấy chén thuốc độc Hát ra sân Rồi ỏa lên khóc Khốn nạn anh, nàng cảm động kinh hãi quá, không nói được lên lời Minh giật mình hỏi Liên đi à, xong chàng giữ ngay được bình tĩnh, tươi cười bảo vợ Liên à, người ta ai trả một lần chết Liên vẫn khóc, ngập ngừng đáp lại, nếu vậy anh để em chết trước đã à dạ, anh đánh lừa em thuốc đắp mắt, giấm thanh bóp tay, lạnh lùng Minh nói mình giữ anh làm gì, mà mình giữ sao nổi anh